Hôm nay là chuyện ma của Gia Hiếu Một người viết Những câu chuyện ma Gia Hiếu theo Việt Thảo Nhìn qua cái thư thì Hình như Gia Hiếu làm nghề lái xe tải Xe truck Xe mười mấy bánh Xe mà chạy có những cái container dài Những cái thùng phía sau Chiếc xe ngoài trước là cái đầu Nó gọi là đầu máy đó Chỉ có chiếc xe có khúc cả. Nhưng nó gắn một cái thùng dài phía sau để chứa hàng Thì câu chuyện này À, bức thư này Việt Thảo nhận được vào ngày 8 tháng 8 năm 2020. Bây giờ xin kể cho quý vị và các bạn nghe nhé. Bức thư này à, nội dung như sau. Kính chào chú Việt Thảo. Trước tiên thì con xin chúc sức khỏe của chú và gia đình. Con tên Gia Hiếu. Con ở Atlanta, Georgia. Ở đây Việt Thảo mở ngoặc nói thêm Atlanta, Georgia. Georgia, Georgia. Choà là một cái tiểu bang nằm về hướng hướng đông của nước Mỹ. Cái nước Mỹ như thế này ở bờ phía đông, ngược qua tút bên kia là California, tức là Cali và Atlanta ở bên hai bờ của của nước Mỹ. Nói nhị cho các bạn dễ hiểu để mà có cái hình ảnh đặng mình nghe chuyện. Nha. Thì gia hiếu nữa ở Atlanta Georgia, con rất là hâm mộ chú. Hầu hết những video chú thực hiện con đã coi hết. Chú Việt Thảo ơi, không chỉ có chú là một người mà ngồi một mình trong phòng tối để thực hiện video đâu, mà còn có con nữa. Những lúc con coi video của chú, nhất là những video chuyện ma của chú thực hiện, hầu như 90% là dạo ban đêm. Vì con là tài xế xe tải 10 bánh 18 bánh, con thường xuyên lái xa đêm. Thông thường thì con xuất phát là 5-6 giờ chiều, chạy cho đến sáng ngày hôm sau, giao hàng xong là con ngủ. Phải nói con tin vào chuyện tâm linh lắm, cho nên con cũng muốn tìm hiểu về cõi âm coi như thế nào. Bằng cách là con nghe những cái chuyện ma mà người ta đã trải nghiệm, trải nghiệm qua, hoặc con nghe mấy thầy giảng về luân hồi và người âm. Riêng cá nhân con cũng trải nghiệm vài lần, cho nên con muốn... Đem những cái trải nghiệm đó đóng góp vào kho tàng chuyện ma dân gian của chú. Hiện tại thì con có sáu câu chuyện để gửi đến chú. Và những câu chuyện con gửi tới chú thì chưa hề đăng tải bất cứ ở đâu. Con qua Mỹ cũng lâu rồi. Cho nên lời văn không có được rành mạch. Và dĩ nhiên phải có sai lỗi chính tả. Chú giúp con chỉnh sửa lại nha chú. Còn về năm câu chuyện con kể dưới đây, chuyện xảy ra như thế nào? thì con viết lại cho chú như thế đó không có văn vẽ gì hết và con xin bắt đầu kể câu chuyện thứ nhất là câu chuyện có liên quan đến thằng em trai cái câu chuyện này có thể nói là một trăm phần trăm của câu chuyện thì năm mươi phần trăm là do má của con kể lại còn năm mươi phần trăm là chính con chính kiến Quê con là ở xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chuyện xảy ra vào thập niên năm 80. Lúc bây giờ thì con được chín mười tuổi. Chuyện này xảy ra ở Việt Nam. Khi mà con đang chơi ở nhà láng giềng cách nhà con khoảng chừng 2-300 mét thôi. Thì con nghe má con kêu về. Khi con chạy về đến nhà thì má con mới nói với con là Đúng ra là con có một thằng em trai nữa. Con ngạc nhiên lắm hồi nào giờ má không có nói. Tự nhiên má kêu về rồi má nói là có thêm một thằng em trai là sao. Tại vì trong gia đình con chỉ có hai chị em mà con là con trai út ở trong gia đình. Má con mới nói cho biết là hồi đó sau khi sinh con ra rồi thì má con lại có mang thai nữa nhưng mà cái thai đó bị hư. Rồi sau đó thì má con không có nghĩ về cái thai đã mất. Cho tới bữa nay thì cái chuyện nó mới xảy ra má con thực lại nó hồi nãy đó có chị hát hai... nghe hot nhất tại